Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì phải thân bại danh liệt ta muốn mày sẽ trở thành con ma không đầu kìa hắn gào pin dữ dội đầu đập mạnh vào tưởng bảo vệ đâu rồi cứu ta ngâ lại một chàng cười nữa cái dặm cười thập khiếp đã cái tụi nó ấy chỉ là đồ ăn hại mà thôi ta đã cho nó ăn bánh của ta nhiều lắm nên câm hỏng hết cả rồi giật bắn người lên Hắn hét càng to Thế bà đã làm gì bọn chúng hả Cho chúng ăn đất hết rồi ư giọng cười nham hiểm Con ma gắt lên Phải vậy thôi Bọn nó đều là những bàn tay đắc lực Chuyên tuân lệnh mày Để đi phá làng phá xóm Tao cũng cần cảnh cáo tụi nó lắm chứ Bằng một giọng rất mơ hồ Hắn bảo Thế bà muốn gì ở tôi Muốn mày phải trả giá đây Run lên vì sợ hãi Hắn đành dịu giọng Nhưng tôi đâu có nợ nần gì bà cơ chứ Bóng ma kia gục gặp cái đầu nói Có chứ Nhiều nữa là đằng khác Mày trả không nổi đâu Như cặp mày to đen lại Hắn hỏi Bà là người hay là ác quỷ Mà luôn ám ảnh ta như thế chứ Tiếng cười kinh khủng lại vang lên Làm hắn rợ cả sơn sống. À là ma, là yêu tinh, muốn ăn thịt mi đây. Thế là hắn khuyệu xuống, hai tay ôm đầu rền rỉ. Xin, xin hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi đi. Và hắn ôm chặt lấy đầu, miệng kêu lên như thế, Và ngất luôn từ lúc nào chặt gió. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang, và Mạnh Cường nhấc máy. "Alo, cho tôi gặp Mạnh Cường nào." Hơi nhíu mày lại, Mạnh Cường trả lời ngay. "Cô là ai?" Bên kia đầu dây, cô gái dịu giọng xuống. "Anh cứ bảo là có người bạn cần gặp anh ấy rất gấp đây." chau mày suy nghĩ một lát, Mạnh Cường mạnh dạn hỏi. "Dạ, thưa cô, gặp ở đâu ạ?" Cô gái nhẹ giọng hơn nói rằng Cứ nói anh ấy đến đồn công an phường 10 nha. Giật mình, Mạnh Cường thét lên. Này, cô đùa với tôi đấy hả? Vậy cô là nữ công an sao? Tiếng cô gái lại vang lên. Anh cứ làm ơn nói lại giúp tôi nha. Tôi rất cần sự có mặt của anh ấy đấy. Mạnh Cường đáp lại. Được, cô hãy chờ đấy, Mạnh Cường sẽ tới ngay thôi. Tiếng cô gái lại lý nhí đáp. Cảm ơn anh. Dạ, không dám, khỏi phải lịch sự như vậy. Và đâu có gì để mà cảm ơn Xin chào Ngồi phịch xuống ghế Mạnh Cường phải động bộ não của mình Mà vẫn chưa thể nghĩ ra cô gái ấy là ai Và tại sao phải gặp tại công an phường chứ Rồi đứng phát dậy Anh quyết định ngay một cuộc mạo hiểm Cũng chỉ chưa đầy 15 phút sau Mạnh Cường đến cửa công an phường Anh vô cùng sững sờ Cô Với nụ cười thật tươi Ai liên hỏi lại Có phải anh ngạc nhiên lắm phải không? Lấy lại được chút bình tĩnh Mạnh Cường lắc đầu nói Ngược lại Tôi đang rất hoang mang thì có Như vậy người gọi máy nhắn tôi Là cô sao? Ái Liên mỉm cười đùa cợt Thế anh bực bội lắm sao? Lúc lắc cái đầu Mạnh Cường đáp Không Em làm anh hơi ngạc nhiên chút thôi mà Ý là anh muốn nói Em đã được đưa đi ra nước ngoài rồi chứ gì? Gật đầu Anh xác nhận, phải, cho dù anh biết tin hơi muộn rằng hắn đã đem em đi bán rồi. Với cái giọng mỉa mai, ái Liên kể lại, phải, hắn đã tin trùm buôn lậu và trùm mua bán phụ nữ đấy. Do dự một lát, Mạnh Cường hỏi lại, vậy thì tại sao em trở về đây được chứ? Và liệu rằng hắn có để yên cho em không? Như đã nuốt hận vào lòng mình, ái Liên tức giận đáp, em sẽ tố cáo hắn. Lắc đầu ngăn cản ái Liên, anh khuyên bảo Này đừng, đừng dại dột mắc bẫy của hắn Em biết đó là tay chân của hắn không ít đâu Rồi em sẽ bị thủ tiêu ngay mà xem Gật đầu đồng ý với anh ái Liên mím môi nói Vậy theo anh thì em phải làm sao đây Vì khó khăn lắm lắm Em mới trở về đây được cơ mà Mạnh Cường hơi nghiêng đầu nhìn cô Rồi nhắc lại Thế làm sao em thoát được về đây chứ Với cái giọng từ tốn Hải Liên kể lại, sau khi tỉnh dậy mờ choàng mắt, nhìn cảnh vật xung quanh đều xa lạ hết, tiếng người nói chuyện với nhau sầm xì, tôi không nghe được cái gì cả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net